Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ảnh kinh dị trước lúc ngất đi Vẫn còn in hẳn bên trong đầu của cô Khỏi phải nói Huệ đã quả lên khóc Lần đầu tiên trong cuộc đời cô lại sợ hãi như vậy Cô đã tỉnh rồi à Một giọng nói nhẹ nhàng đã vang lên Huệ nhận ra đó chính là một cô y tá Cô liền ấp úng hỏi Tôi... tôi nằm ở đây bao lâu rồi Ai... ai đã đưa tôi vào đây Là một thanh niên anh ấy bảo khi nào cô tỉnh dậy thì hãy gọi cho anh ấy. Tất nhiên là Huệ biết anh thanh niên đang được nhắc tới đây chính là Đạt. Cô quay sang tìm kiếm chiếc điện thoại của mình, rồi lục tìm tên của anh ta trong danh bạ. Rất nhanh chóng, giọng nói của Đạt đã vang lên ở bên đầu dây bên kia. Alo. Chào cô phóng viên gan dạ, cô đã tỉnh rồi sao? Anh anh đưa tôi đến bệnh viện sao? Không phải là tôi thì còn ai chứ? Lúc tôi tỉnh dậy thì thấy hơn 3 giờ sáng rồi, mà cô thì lại không có ở trong phòng. Ban đầu tôi định ngủ tiếp đây, nhưng không hiểu sao lại quyết định xuống nhà, rồi qua bên đó thử xem. Vô tên nơi, tôi thấy cô nằm ngất ở dưới đất, xung quanh không có một bóng người. Sao? Giờ đã tin là có ma hay chưa? Anh hơi ấp úng, bởi theo lý trí thì cô sẽ phản bác lại, thế nhưng không, có những thứ đã ngăn huệ lại. Cũng phải thôi, làm gì có ai tự tin bảo không tin vào ma quỷ khi chứng kiến tận bảy cái hồn ma đang cùng một lúc như cô chứ? Nói thêm vài câu nữa với Đạt thì Huệ đã cúp máy. Tiếp đến, người mà cô phải gọi chính là ông Điền, chủ tòa soạn. Sao? Cô nói cái gì? Bỏ cuộc ước. Thật đúng là thất vọng mà. Tại sao tôi lại dành cho người như cô quá nhiều thời gian và sự quan tâm như vậy được chứ? Dẫu biết trước sẽ phải đón nhận cái phản ứng có phần tiêu cực này của ông ta. Nhưng Huệ cũng có chút giật mình. Cô ấp úng. Chú ơi, cháu... cháu thực sự không muốn. Nhưng đêm qua sao đã thấy thật, cháu đã tôi cố im đi. Thằng từ đầu cô nói luôn như thế này thì tôi đã cho mấy đứa nó viết bài kịp. Giờ đây xác nhận chuyện ma quỷ kia thì chẳng khác nào là đi sau ăn theo những cái tờ báo khác. Cô cô đúng thật là vô dụng mà. Ngày mai tới văn phòng dọn sạch đồ của cô đi. Tôi không có muốn nhìn thấy cô nữa. Chưa kịp để cho Huệ kịp nói thêm điều gì nữa thì ông đã liền cúp máy. Cô thất vọng lắm, thở dài thườn thượt, quả thực lần này Huệ đã sai rồi hay nói đúng hơn, là quan điểm từ bé cho đến lớn, cô đã không có còn chính xác nữa. Giờ đây cô phải chấp nhận cái sự thực là có sự tồn tại của những cái hiện tượng tâm linh. Đáp vậy thì sự nghiệp viết báo đành phải quay lại từ đầu, Huệ lẩm bẩm, mình đúng là xui xẻo thật mà. Nằm ở trên giường bệnh đã nửa ngày rồi, mà Huệ thì phải làm thủ tục xuất viện. Và rồi vận đen chưa buông tha cho cô. Khi mà Huệ đã nhận ra toàn bộ giấy tờ tùy thân và tiền bạc đều nằm trong cái giỏ sách mà nó thì lại nằm ở trong phòng của Đạt. Bảy đêm qua đã quá vội vàng nên cô chỉ kịp mang theo điện thoại chạy đi mà thôi. Huệ gọi lại cho Đạt, định nhờ anh ta mang túi đến giúp mình, nhưng có gọi như thế nào thì Đạt cũng không nhấc máy. Cuối cùng thì cô đành phải viết giấy cam kết rồi tự mình bắt xe đến nhà của anh ta. Đến nơi, sau ba bốn hồi chuông thì người mở cửa lại là mẹ của Đạt. Huệ cúi đầu chào. "Cô ơi, có anh Đạt ở nhà không ạ?" cháu có chút việc muốn nhờ anh ấy. À, thằng Đạt hả? Nó đi ra ngoài từ sáng rồi, mà có quan trọng không? Nếu không thì để khi khác cháu hẵng tới. Dạ thôi ạ. Cô cho cháu vào trong đợi anh ấy đi. Ờ, thôi vậy cũng được. Bước vào bên trong nhà, ba mẹ của Đạt vẫn hết sức hoạt động, thậm chí chốc chốc lại lén nhìn sang phía của Huệ. Lát sau, có vẻ như không thể im lặng được, ba liền hỏi: "Này, con nói thật cho cô biết đi, hai đứa quen nhau lâu chưa vậy?" Ờ, Huệ khựng lại, liên tục xua tay. Trời đất, cô nói cái gì vậy ạ? Không có đâu, làm sao mà được chứ? Thôi, đừng có giấu cô nữa. Cô vẫn thấy thằng đạt nó nhắn tin cho ai đó rồi cười mà. Có đêm, cô còn nghe thấy nó gọi điện nữa, giọng bên kia thì là giọng nữ. Vậy, vậy người ấy không phải là con ư? Tất nhiên rồi. Còn làm sao mà có thể Thấy Huệ phản ứng khá gay gắt nên bà ta đã đánh cười trừ cho qua chuyện, nhưng chắc hẳn Cái ý nghĩ vừa rồi vẫn chưa hề được dập tắt. Ngồi thêm một lúc, vẫn không có thấy Đạt đâu. Bà mẹ của anh thì đứng dậy, lọ mọ sách giỏ đi chợ. Trước khi đi, bà ta dặn Huệ trong nhà hộ đợi Đạt về. Chắc là bà định hỏi lại anh rằng thêm một lần nữa đây mà. Đoán được cái ý định này, nên Huệ đã không hề muốn tham gia vào cái cuộc nói chuyện ấy một chút nào. Cho đến cuộc quyết định sẽ lên trên phòng của Đạt để lấy túi sách rồi ra về cho xong chuyện. Bước lên đến nơi. Mọi thứ vẫn có vẻ thuận lợi khi cửa phòng của anh ta chỉ đóng chứ không có khóa. Huệ Văn Chốt đẩy cửa rồi tiến vào. Không khó để có thể nhận ra được chiếc túi sách của mình đang nằm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net